Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bối toán thiên tài tập 36 Của tác giả Ngãi Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 411 Sư thúc thật quy vũ Tài xế bảo cảnh sát Còn lại ngăn mấy cái người dương tự mi không để cho họ đi Bởi vì nam thanh niên vừa nhảy ra khỏi cửa sổ kia Vừa hay lại phát sinh tranh cãi với bọn họ huống hồ đám người của Dương Tử Mi Phải nói là siêu kỳ quái Một người thì trông như là thần tiên Râu tóc bạc trắng hết cả Một người thì giống như đạo sĩ Lồi thồi lết hết Lại còn ôm một chú chó nhỏ màu trắng Chả khác gì hậu ly trong lòng Thêm một cô gái thành tú xinh đẹp Như từ trong tranh bước ra Ba người này lẽ ra không nên đi cùng nhau mới phải Thế mà lại dẫn cứ đi cùng Đúng là hết sức kỳ quái Thế nên người tài xế nghi ngờ Nam thanh niên xảy ra chuyện kia Chắc chắn là có liên quan đến mấy người này Chàng trai kia Chính là Lý Quý Bị ngã gãy hai chân Đau đến độ nước mắt nước mũi Thi nhau mà chảy ra Hắn lấy điện thoại trong túi quần Chọi cho một dãy số Nói vài câu Sau đó hung dữ Nhìn chồng chọc vào Dương Tử mi Khoảng chừng 5 phút đồng hồ trôi qua trên đường cái giang lên âm thanh âm âm của hàng loạt xe mô tô có khoảng mười chiếc trên mỗi chiếc có hai người ngồi mặt mũi lưu manh du gông trên tay con cầm ống tuyếp để mà dùng đánh nhau vốn dĩ là mọi người định xuống xe xem náo nhiệt bây giờ sợ quá mới dỗ dàng lên xe bảo tài xế nhanh lên đi đi người tài xế cảm thấy việc xảy ra hết sức phiền toái nhưng mà lại không dám lái xe đi sợ sẽ phiền toái hơn nữa Mười chiếc mô tô kia giá ngầu chạy đến dây quanh Lý Quý kêu lên. Lý Thiếu Gia, ai đã làm cho anh bị thương vậy? Chúng tôi là bạn anh, tất nhiên là phải báo thù cho anh rồi. Lý Quý chỉ vào ba người dương tự mì. Đánh, đánh chết hai cái lão già kia, còn đứa con gái trói lại cho tao. Được, mấy chiếc mô tô bắt đầu dây quanh bọn dương tự mì, xoay tròn, không ngừng, ống tiếp trên tay dung dẫy cười kinh dị, mang rợ dọa người. Có điều mấy người Ngọc Thành Cũng không phải là bình thường Bọn lưu manh du côn này Bọn họ còn không thèm để vào trong mắt Sư huynh, sư điệt Giết gà còn cần phải giao mổ trâu sao Ngọc chân tử khinh thường nói Sư thúc Vẫn là để đó cho con đi Tránh làm liên luyện mọi người Cái việc đánh người khổ cực này Dương tử mi nghĩ Vẫn nên để cho giảng bố như cô làm thì tốt hơn Tiểu sư điệt Kiềm chế một chút đi Sư thúc đây lâu rồi chưa có luyện tài để ta thỏa thích một chút. Không thì cũng phải giúp cái tên nhãi này biết được ngoài núi còn có ông đây. Ngọc Trần Tử nói. Dương Tử Mi thấy sư thúc kiên quyết như thế không có cố gắng ngăn cản nữa. Trước tiên cứ để sư thúc đánh cho đã nghiền đi. Nhân tiện cô cũng muốn xem thử công phu thật sự của sư thúc thế nào. Nội lực của sư thúc tuy là không đủ nhưng có thể thấy được ông luyện công phu ngoài gia. Nếu không các thớ cơ cũng không có rõ ràng đến thế Hai mươi tên du côn Thấy bọn Ngọc Thanh không có một chút quản hồn nào Thậm chí còn rì rào nói chuyện Đúng là bực thật Nè đánh đi có đánh chết chúng nó Cũng có Lý Thiếu Gia đỡ lưng cho Mọi người trong đó hét to Bọn họ dền giáo như vậy Cũng bởi vì thân phận của Lý Quý đây Cha của hắn ta là cục trưởng cục công an Lý Nhất Nguyên Bọn chúng ném hết xe qua một bên, hung ác, dơ ống tuyết, dây quanh ba người Dương Tử My. Ngọc chân tử, hét to lên một tiếng, người nhảy lên cao, hai chân đá liên hoàn như gió xoáy. Chân mang theo một gió lốc mạnh mẽ, quét ngang qua 12 người kia. Long mày của Dương Tử My giật giật. Tuy cô chưa có từng học qua võ công ngoại gia, nhưng mà trước kia trong đạo quán, cũng không ít lần nghe lý giải về võ công. Cô nhận ra, Cái đoàn này của Sư Thúc chính là Vô Địch Toàn Phong Thoái của Đàm Gia Thoái. Chương 412 Võ thuật qua hạ từ xưa đến nay đều có Nam Quyền Bắc Thoái nổi danh, mà đại diện cho Bắc Thoái chính là Đàm Gia Thoái. Đàm Gia Thoái có đặc điểm là quyền cước sử dụng đồng thời, lấy sở trường là đòn chân, quyền thuộc mạnh, kết hợp tấn công phòng thủ, kết hợp cương nhu, Thư thả tự nhiên, linh hoạt thay đổi nhiều, xoay xoay, siết chặt. Sư phụ, sư thúc là truyền nhân của đàm gia thoái sao? Cô thắc mắc hỏi Ngọc Thành. Ờ, sư thúc của con trước đây vốn là họ đàm, là con cháu chính thống đời thứ 80 của đàm gia. Ngọc Thành gật đầu. Xem ra sư thúc con gần đây không có chú ý luyện thoái công sở trường này rồi. Dương Tử mi nhìn về phía Ngọc Chân Tử. Chỉ thấy một đôi chân như gió xoáy Xoay tròn trong đám người Những tiếng kêu la thảm thiết Liên tục vang lên 20 tên côn đồ đã bị đánh lăn quay hơn một nửa Mà vẫn chưa có chạm vào được góc áo của Ngọc Chân Tử Ngọc Trân Tử đánh hàng máu Vẫn không quên không đánh vào chỗ hiểm Chỉ đánh vào mặt của bọn chúng Từng người bị đánh cho thành đầu heo Máu răng máu mũi thi nhau chảy Đúng lúc đó xe cảnh sát cũng vừa đến Mấy chục cảnh sát Bọn họ cầm súng dây quanh tất cả mọi người Dừng lại Chúng tôi là cảnh sát đây Tất cả ngồi xuống ngoan ngoãn quanh tay chịu trói đi Lý Quý Ở một bên quan sát thấy Ngọc Trân Tử Hung hăng như vậy Xem đến con mắt giật tim rung Biết mình không có thể nhờ vào ai được Thì lập tức gọi cho bố mình Lý Nhất Nguyên Vừa nghe được con trai độc nhất của mình Bị người ta đánh gãy chân Ngay lập tức gọi cho phân đội công an gần đó nhất phân đội nhỏ này nghe nói con trai của cục trưởng đại nhân đã gặp nạn rồi đương nhiên đầu giảm chậm trễ toàn đội lập tức xuất phát lên được bọn họ chưa đến gần đã thấy một đám người đang ẩu đả ngọc chân tử dừng lại mặt khác mấy cái tên côn đồ này vốn không có đội trời chung với cảnh sát bây giờ thấy cảnh sát lại như thấy cứu tinh bọn chúng vội vàng lui ra tránh mình cũng sẽ bị đánh thành đầu heo bởi vì bọn họ phát hiện cái tên ngọc chân tử bên ngoài lôi thô nhỏ bé này quả nhiên không phải là người. Bình thường bọn chúng cũng hay xem cao thủ võ thuật trên tivi, giờ mình lại biến thành con tép cho người ta đánh rồi. Ai là Lý Thiếu gia, Lý quý? Đội trưởng già béo phân đội của công an đinh nghị lao mồ hôi nùng nóng hỏi. Ở kia kìa, một tên côn đồ vẫn còn đang sợ hãi chỉ vào Lý quý gãy chân đang ngồi ở một bên đinh nghị nhìn lý quý bị thương sợ đến mặt mũi trắng bệch con trai của cục trưởng xảy ra chuyện trên địa bàn của mình nếu như bị trách tội ai chịu được chứ bắt ba người này lại cho ta ông ta quay đầu vô cùng uy nghiêm ra lệnh cho cấp dưới sau đó mới vội dàng đến bên người của lý quý nặng ra một khuôn mặt tươi cười tỉ mỉ hỏi lý thiêu gia vẫn tốt chứ tốt cái cái lý quý đang đào đến muốn chết đây rồi. Thấy Đinh Nghị tới đây, vừa hay không có chỗ để phát tiết liền dương tay dán một cái tát Ông lập tức bỏ tù hai cái tên đạo sĩ thối kia lại. Còn cô gái kia, tôi muốn xử Lý riêng. Lý thiếu gia, cậu yên tâm đi. Bọn họ làm cho cậu bị thương, tôi nhất định dành lại công lý cho cậu, làm cho bọn này không có thể giải hoàng. Đinh Nghị che hai cái má bị đánh, cố nén đào vội vàng nói. cùng mẹ nó, mau gọi người, đưa tôi vào bệnh viện đi, đào chết đi được. Chỉ cần ông dám thả một người, tôi lấy con mẹ nó đầu qua ông luôn. Lý Quý chửi thề. Đinh Nghị dội bảo hai cảnh sát nâng hắn lên, dùng xe cảnh sát để mở đường, đi về phía bệnh viện trong thị trấn. Sư phụ, muốn đi không? Đối mặt với cả một loạt họng súng đen ngòm chĩa vào mình như vậy, Dương Tử Mi có hơi không quen. Tuy cô hoàn toàn có thể cướp súng của bọn họ mà không ai biết, những người này dù sao cũng là người của cơ quan quốc gia. Một người nếu năng lực của mạnh đến đâu cũng đấu không có lại cái bộ máy khổng lồ quốc gia thế này. Cô là người dân lương thiện cũng không có muốn liều mạng chọc đến chính quyền. Chương 413 Kết cục của việc nịnh trên bắt nạt người dưới Ngồi sởm xuống, hai tay ôm đầu đi. Một người cảnh sát cầm súng hung dữ chỉ vào Ngọc Chân Tử Ngọc Chân Tử tất nhiên không có ngồi xuống mà lại hỏi dặn lại Tại sao? Tại sao hả? Ông đã giả làm đạo sĩ còn đánh người ta bị thương kìa Bao nhiêu đó đủ để phán cho ông tội lớn rồi Tên cảnh sát cười nhạo nói Đạo sĩ giả hả? Tôi thật sự là đạo sĩ đạo danh là Ngọc Chân Tử Còn về việc tôi đánh bọn họ là do bọn họ giày đánh tôi trước tôi đang tự dễ chính đáng mà bảo mình cố ý đánh người ngọc chân tử thật ra không có tức giận chút nào thế nhưng cái tên đó dám bảo mình là một đạo sĩ giả chuyện này thật sự là ông chú có thể nhịn còn bà thím thì không nha phòng dễ chính đáng sao tay của tên cảnh sát động đậy gậy của cảnh sát trên tay quất vào đùi của ngọc chân tử đầu của ngọc chân tử bốc khói mặc kệ cái tên này là cảnh sát hay là không chân đá một cước đá bay cây gậy văng qua một bên cái gì dám đánh cảnh sát hả các anh em bắt lấy hắn tên cảnh sát nhân cơ hội là lớn những cái họng súng đen ngòm ngay lập tức nhắm vào ngọc chân tử còn người của dương tử mi hơi co rút lại sát ý bốc lên dám động vào sư thú của cô đúng là chán sống rồi ngọc thành Đứng một bên nhìn thấy cô tức giận Lập tức giữ cô lại Yên tâm đi đừng nóng Sư phụ Dương Tử Mi không cam tâm gọi một tiếng Ngọc Thành đi đến bên cạnh Ngọc Trân Tử Dung phất trần Nói với dài tên cảnh sát kia Muốn chúng tôi đến cục cảnh sát Cũng không phải là không được Nhưng mà đến lúc muốn để chúng tôi đi E rằng không có đơn giản nữa đâu Giọng nói của ông ấy Nhẹ như gió thổi mây bay vừa giống như đang thương lượng, vừa mang một sự uy hiếp. Hấp đội trưởng đinh nghị đi tới bình thường đánh giá ngọc thành một lượt. Đừng có nghĩ ông là người xuất gia có thể đánh người. Người bị thương chính là con trai của cục trưởng chúng tôi. Bây giờ ông có là trương tam phong chuyển thế cũng phải ngoan ngoãn chờ bị phạt thôi. Ngọc thành không có giải thích gián nữa, cũng chẳng thèm giải bài với cái thứ luồn cuối nịnh trên bắt nạt dưới này. Chỉ thẳng nhiên nói, Được thôi, Bây giờ chúng tôi theo các ông về cục cảnh sát cũng được, Nhưng mà sau này, Đừng có trách bằng đạo không nhắc ông trước, Xin thần dễ tiễn thằng khó. Đạo sĩ thối, Đừng có mà lắm lời, Mấy đứa, Còng tay của bọn họ lại đi. Đình nghị kiều to, Dài tên cảnh sát, Cầm còng tay đi lên. Mấy người dám, Dương Tử My không có nhìn được nữa, Tức giận kêu lên, Phất trần của Ngọc Thanh, ngăn cơn kích động của cô, chìa hai tay ra, một bộ còng tay được đưa đến. Ngọc Chân Tử thấy sư huynh của mình như vậy, cũng cố nén lửa giận để cho cảnh sát còng tay của mình lại. Dương Tự mi không hiểu sư phụ rốt cuộc có ý gì, nếu ông đã kiên quyết như vậy thì chỉ còn nước đè lửa giận trong lòng xuống. Một tên cảnh sát đi tới trước mặt của cô, hết nhìn cô gái xinh đẹp rồi lại nhìn còng tay lạnh ngắt trên tay của mình. Hơi khó xử nhìn Đinh Nghị. Đội trưởng, còn cô gái này? Khoan đã, một cô gái như vậy không có thể gây chuyện được gì. Giả lại Lý Thiểu Gia đã dặn dò xử lý riêng cô ta rồi. Đinh Nghị thoáng đánh giá Dương Tự mi Hắn đương nhiên có thể đoán được Lý Quý chắc đã dừa ý cô gái này cho nên mới để xảy ra chuyện ngày hôm nay. Với lại, cô gái này trông cũng yếu đuối, người lớn đã bị bắt hết rồi, cô còn có thể làm gì được nữa chứ? ngoan ngoãn theo chúng tôi lên xe cảnh sát nếu không ngay cả cô cũng sẽ bị cầm tay đinh nghị buông lời đe dọa dương tử mi lạnh lùng liếc nhìn ông ta ngón tay lén chuyển động từ không khí vẽ ra một cái bùa ngũ quỷ truy hồn bắn vào trán của ông ta khỏe môi của cô khẽ nâng lên thành một nụ cười nhàn nhạt tên đinh nghị này sau mỗi buổi tối đi ngủ đều sẽ mơ thấy ngũ quỷ đến lấy mạng không thể yên giấc Sống không bằng chết. Còn nữa, cái tên cảnh sát quát lớn với Ngọc Chân Tử, tên cảnh sát dám còng tay sư phụ, dù là một người cô cũng không có bỏ qua. Cô muốn khiến cho tất cả các bọn nịnh trên bắt nạt dưới này không được sống yên ổn rồi. Chương 414 bị bắt vào phòng giam. Tại cục cảnh sát, bọn người của Ngọc Thanh thẳng tay đã bị nhốt vào phòng tạm giam. Thế nhưng, Dương Tử mì không cùng phòng giam với sư phụ sư thúc. Nam nữ khác nhau, có điều cũng chỉ ở cách giác thôi. Ngoan ngoãn, đợi ở đó đi. Tên cảnh sát phụ trách quan sát họ, hung tận quát. Ai bảo mấy người cố ý chọc tới con trai của cục trưởng công an làm gì chứ? Ngọc Thành cũng không có thèm để ý hắn, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi mà tên cảnh sát đi khỏi, Dương Tử mì thắc mắc. Sư phụ... Vì sao mà chúng ta để cho bọn họ nhốt chứ? Chúng ta rõ ràng có thể lờ đi bọn chúng mà. Nữ nữ, con vẫn là học sinh. Sư phụ không có muốn sau này, con gặp phiền phức. Ngọc Thanh triều mến nhìn cô. Bị giam một chút thì đã làm sao đâu. Con đưa điện thoại cho sư phụ. Sư phụ gọi điện thoại một chút. Dương tử mì, khó hiểu, lấy điện thoại ra. Từ sông sắc bên này, dới tới bên kia, đưa cho Ngọc Thanh. Cô cũng chả có biết sư phụ muốn gọi điện cho ai, không lẽ diện binh sao? Cần thiết lắm sao? Thế nên cô liền dựng lỗ tai lên nghe Ngọc Thành nói chuyện. Tử Lương Ngọc Thành nói ra một cái tên xa lạ Dương Tử mi chưa từng nghe qua. Sau đó nghe thấy bên đường dây kia truyền đến một giọng nói kích động, không ngừng nói cái gì đó. bằng Đạo đang bị giam ở phân cục công an thành phố A. cậu xem thế nào làm đi. Ngọc Thanh nói xong những cái lời này thì cướp máy, sau đó mới đưa điện thoại cho Dương Tử My. Dương Tử My nhận lấy điện thoại, phát hiện một dãy tám chữ số sư phụ vừa mới gọi. Quả ra số bên kia là của Đế Đồ. Vẫn còn đang thắc mắc, chuông điện thoại lại giang lên là điện thoại của Long trục Thiên. Dương Tử My vừa định nhận điện thoại thì một tên cảnh sát đi tới. Hắn thấy thì lập tức cầm cây gậy cảnh sát chỉ vào cô Giao điện thoại ra đây Không có được phép sử dụng điện thoại Trong phòng giam chứ Cuộc gọi này là của long trục thiên Cô sao có thể giao điện thoại cho hắn Thế nên ngón tay động đậy Từ kẻ tay Bắn ra một tia ầm sát khí Giao đầu gối của viên cảnh sát kia Tên cảnh sát cảm thấy Đầu gối bỗng dưng lạnh ngắt Không có thể đứng thẳng được Hắn nhũng người ngã trên đất làm cách nào cũng không đứng dậy được. Hắn đã bị hù chết rồi, bèn gọi to lên. vài tên cảnh sát bên ngoài chạy tới, thấy đồng nghiệp của mình ngã nhào trên mặt đất, thì dỗ dàng chìa tay định đỡ. Đột nhiên, đầu gối của bọn họ cũng lạnh ngắt, tất cả cùng ngã xuống đất, giống như trúng phải tà vậy. Thấy bọn chúng đã sợ lắm rồi, Dương Tử Mi thản nhiên cười cười, thu âm sát khí về. Mấy cái tên cảnh sát kia có thể khôi phục lại như thường, Bèn đứng lên, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy cái việc này quả là kỳ quái. Chợt nhớ ra mấy hôm trước có một cô gái bị giam giữ đi điều tra, đột nhiên ban đêm lại thắt cổ tự sát. Chẳng lẽ quỷ hồn đang quấy phá sao? Nghĩ đến đây, bọn chúng và vội giả chạy ra ngoài, không hề muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, lo lắng sẽ bị tà khí của con quỷ kia ám vào mất. Tiếng chuông điện thoại của Dương Tử mì Giang lên liên tục Thấy mấy cái tên kia chạy đi rồi Cô cuốn quýt bắt máy Trục Thiên Mì Mì Cuộc gọi vừa được kết nối thành công Hai người cùng lúc gọi tên của nhau Hai người dừng lại một chút Rồi mới la lên Anh sao rồi Em em sao rồi Anh nói trước đi Thôi em nói trước đi Hai người không hẹn mà cùng nói Dương Tử mì không nhìn được nữa cô cười khẽ để em nói trước giờ anh đang ở đâu vậy mi mi anh tìm được một thứ long trục thiên vội vã nói tìm được cái gì một tấm bản đồ có thể có liên quan đến thân phận của anh với lại anh đã khôi phục một phần ký ức rồi giọng của long trục thiên mang một chút chùa xót làm tim cô cũng đau xót theo chương 415 Triêu đùa cảnh sát sâu trong nội tâm của cô thật là không có hy vọng anh khôi phục ký ức một người khi mà không nhớ gì cả tuy cảm thấy mờ mịt nhưng hẳn rất hạnh phúc huống chi ký ức của long trục thiên cũng không có đẹp đẽ gì cho cam đó là bản đồ gì dương tử mi nhớ tới cái bản đồ mộ địa tây phúc châu đang nằm trong túi của mình trong lòng nảy lên một chút linh cảm anh cũng không có biết rõ đến lúc anh cầm về rồi mình cùng xem Dù sao khi mà nhìn thấy cái tấm bản đồ này Anh có cảm giác rất là kỳ lạ rong trục thiên trả lời Ờ Đến lúc đó cùng nhau xem thử đi Mimi mi Bây giờ em đang làm gì Dương tử mì nhìn xem bốn phía Cười cười nói dối Đang bắt quỷ cùng với sư phụ Hả chưa có bắt xong sao Chưa xong đâu Nhất định phải chú ý an toàn của bản thân nha Anh thật không có muốn em Làm cái việc này chút nào cả thà em ở trong nhà đọc sách ngồi xích đu còn tốt hơn long trục thiên nói dương tử my hồi tưởng lại một tháng trời chỉ có mấy ngày đẹp đẽ với long trục thiên khỏe môi hơi cong cong lên vẽ ra một nụ cười đáy mắt rực rỡ tiểu nha đầu tuyết hồ bỗng nhiên ngẩng đầu lên đôi mắt to tròn nhìn cô bất mãn nói thầm lần sau có nói chuyện với tôi nhớ cũng trưng cái vẻ mặt này ra nha dương tử my đảo mắt một cái không thèm để ý đến nó, tiếp tục nói chuyện với Long trục Thiên. Mãi đến lúc, thấy một tên cảnh sát đi vào, cô mới vội dàng tạm biệt, cướp máy, giấu kỹ điện thoại. Người mới vào, chính là đội trưởng Đinh Nghị. Theo sau là mấy tên cảnh sát vừa mới ngã trong này. Bọn họ vừa đến, vẻ mặt đã căng thẳng, nhìn xung quanh, lo mình sẽ bị trúng tà một lần nữa. Hứng thú, muốn chơi đùa cùng với mấy người này, Dương Tử Mi dần lên, Ngón tay bắn ra âm sát khí Nhắm vào đùi của một trong mấy tên cảnh sát Tên cảnh sát kia Phù phu một tiếng Lại ngã sấp mặt Mấy tên khác Nhìn thấy sợ tới mức vội vàng Lui ra phía sau Nè Mấy cậu Làm cái gì thế Đinh nghị quạt lớn Mấy cậu như vậy Mà còn là cảnh sát Tiếp nhận chủ nghĩa duy vật Giáo dục cho người dân sao Chỉ là quỷ thôi mà cũng sợ hả Đừng có dọa tôi Dương tự mì Thu âm sát khí kia lại để cho mấy tên cảnh sát kia có thể đứng lên. Nhưng mà cô bắn nó về phía đầu gối của tên cảnh sát khác làm cho hắn ngã nhào. Cứ luôn phiền thay đổi như vậy. Tuy là bọn họ có thể nhanh chóng đứng thẳng nhưng mà trong lòng đã sợ hãi cực độ. Ngay cả Đinh Nghị cũng bắt đầu ngờ giật. Có điều Dương Tử mi không có bắn đầu gối của hắn mà bắn âm sát khí vào trán của hắn. Làm hắn không hiểu sao lại đâm âm âm vào tường. Hắn đâm đến sợ mất mật, vội dàng chạy trốn khỏi cái chỗ này. Những người khác nhanh chóng rời đi theo. Sư Điệt, sao mà con làm được hai giấy? Ngọc chân tử, nãy giờ bên cạnh, chứng kiến chuyện thú vị như thế, phản ứng đầu tiên đương nhiên nghĩ đến việc tốt Dương Tử mi đã làm. Con dùng âm sắc khí đó. Dương Tử mi cười xảo quyệt. Cục cảnh sát là cái nơi của Dương Khí mạnh nhất. còn lấy đầu mà mà có âm sát khí, thậm chí còn không cần dễ bùa luôn." Ngọc chân tử kinh ngạc hỏi, "Tu luyện đến trình độ của con là có thể tha hồ sử dụng âm sát khí rồi." Ngọc Thành ở bên cạnh trả lời sư thúc, "Sư huynh, sớm biết thú vị như vậy á, để trước kia đã cố gắng chăm chỉ tu luyện rồi." Sư thúc, "Sau khi mà ra ngoài con sẽ dạy cho thúc." "Thật ra, kết ấn tạo nên âm sát khí cũng không phải là pháp thuật của đạo gia mà do Dương Tử Mi lén học từ tàn quyển du thuật. Công lực của Ngọc Trần Tử tuy là không sâu, nhưng cũng có thể luyện được cách dùng âm sát khí xung quanh mình để mà tấn công người khác. Nhưng mà ông ấy không có giống cô, bản thân cô đã có một nguồn âm sát khí to lớn lúc nào cũng có thể sử dụng. Chương 416 Đầy đủ hai đội quân Đinh nghị đang lấy trứng gà luộc lăn vào khoảnh vách sưng trên trán ông ta đang suy nghĩ có nên tìm người đến đây để mà làm lễ cúng bái trừ tà không ông ta vốn không có tin những chuyện kỳ quái nhưng mà chuyện vừa nãy xảy ra đúng là quá kỳ quái không hề giống như chỉ tình cờ xảy ra một tên cấp dưới vội vã chạy vào nhiều lính đã tìm đến công an của chúng ta để để mà làm gì vậy Đinh Nghị không có đồng tình với thái độ của tên này. Hệ thống công an và hệ thống quân đội trước giờ đều là nước sông không có phạm nước giếng. Nhưng, nhưng mục tiêu của bọn họ hình như là cái chỗ này đó. Hả? Đinh Nghị cảm giác mọi chuyện của chỗ không đúng. Vừa định đứng lên đi ra ngoài xem thử, thì chợt nghe thấy từng nhịp bước chân chỉnh tề trầm ổn, rất có lực, gian trên mặt đất. Còn có một giọng nói mạnh mẽ hét lên. Mau! Mau! kêu người phụ trách nơi này ra đây đi. Lại có một tên cảnh sát chạy vào, sắc mặt quảng hốt. Độ, đội trưởng không xong rồi, quân đội đang dàn trận ở ngoài, đằng đằng sát khí, nói là muốn tìm ngài. Tay cầm trứng gà của Đinh Nghị, rung rung một chút, dỗ dàng mặc cảnh phục cho chỉnh tề. sau đó sợ đến phát ngốc. Đây là... Rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Quân đội dám đến tận cửa khiêu khích sao? Ông ta chỉ thấy... Khoảng bốn hàng lính đang đứng chỉnh tề trước mặt. Mỗi người giác súng trên vai, đạn cũng đã lên nòng. Người đứng đầu là một vị thiếu tá trẻ tuổi mặc quân trang nghiêm chỉnh, Trên mặt có một vết sẹo khiến cho khí chất nam nhi càng thêm nổi bật. Tôi là đội trưởng Đinh phụ trách nơi này. Các người muốn làm cái gì? Từ trước đến nay, công an của chúng tôi nước sông không có phạm nước giếng với quân đội của các người. Giọng Đinh nghị rung rung. Không có để hắn nói xong, lại có một tên cảnh sát chạy tới báo cáo. Báo cáo đội trưởng, ngoài kia lại có một đoàn người mặc áo trắng vét đen đang tiến đến. Ai cũng cầm hung khí trên tay, có lẽ là phi long hội. Cái gì? Tại sao mà băng xã hội đen phi long hội lớn nhất thành phố cũng đã đến đây hả? Vì lý do gì? Tự nhiên, Đinh Nghị cảm thấy tình huống này không ổn chút nào. Không để cho ông ta nghĩ nhiều. Ban hội kia cũng có trang phục đặc thù không khác gì binh lính của quân đội. Mỗi người đều mặc trang phục của phi long hội, hùng dũng song giàu Người đứng đầu đúng là mộ dung dân thanh. Anh nhìn cái đám binh lính đang đứng một bên kia, hơi hơi giật mình. Mộ dung dân thanh nhận ra thiếu tá kia chính là La Anh Hào. Giao tình giữa hai người hoàn toàn không tệ. Vừa nhìn thấy đối phương hai người hơi giật mình. Chính là La Thiếu Gia sao? Đúng là trùng hợp. Mộ Dung Dân Thanh chào hỏi La Anh Hào. Đúng, rất trùng hợp. La Anh Hào liếc nhìn cái đám thuộc hạ Mộ Dung Dân Thanh mang đến hoàn toàn không có thù kém mình. Không biết Mộ Dung cậu hôm nay mang theo huynh đệ toàn bang giao cục công an để mà làm gì? Chẳng lẽ quân đội không có trang bị vũ khí hạng nặng cũng có thể biết được chúng tôi muốn đến cục công an sao? Trong giọng nói của mộ dung dân thành Mang một chút hồ nghi Cậu muốn xong vào cục công an Thì có liên quan gì đến quân đội của chúng tôi chứ Hôm nay chúng tôi đến đây Hy vọng gặp được ông tổ của nhà mình thôi Là anh Hào giải thích Vậy thì tôi đến đây Cũng chỉ để gặp một người bạn thôi Đinh Nghị đứng một bên Nghe hai người bọn họ nói chuyện Bắt đầu hoảng hốt Ông ta hoàn toàn không biết từ khi nào Trong cục công an lại có ông tổ của quân đội và bạn của trưởng đà Phi Long Hội. Đừng nói là hai cái tên đạo sĩ và cô gái bị bắt đến hôm nay nha. Sao có thể chuyện xảy ra như vậy được chứ? Ông ta mới cười cười nói với mộ dung dân thanh và La Anh Hào. Hai vị không biết người mà hai vị muốn tìm là ai? Chương 417 Thần Thánh Phương Nào ánh mắt của mộ dung dân thanh và la anh hào cùng dừng trên gương mặt của đinh nghị ánh mắt của la anh hào sắc bén như đào thẳng tắp chém đến trên mặt của đinh nghị khiến cho ông ta cảm thấy mặt mình lạnh đến đào ánh mắt thật sự của bộ dung dân thanh ẩn giấu phía sau mặt kính thoạt nhìn tưởng là ôn hòa nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy mình là một con mồi đang bị rắn độc nhìn chằm chằm thân mình của đinh nghị hơi run run đây chính là hai vị đại thần cao quý Ông ta không có dám đắc tội với bất cứ người nào. Ông ta chỉ là một đội trưởng công an nho nhỏ thôi, cùng lắm cũng chỉ dọa được mấy cái người dân lương thiện. Còn đứng trước hai người, Mộ Dung Dân Thanh và La Anh Hào, ông ta không có dám ho he một câu. Mau, mời đạo trưởng Ngọc Thanh ra đây. La Anh Hào lạnh lùng nói với Đinh Nghị, Đạo trưởng Ngọc Thanh, đạo trưởng Ngọc Thanh là ai? Đinh Nghị chưa có kịp thẩm vấn đám người của Ngọc Thanh, Đương nhiên không có biết tên bọn họ là gì Giả ngu sao Phòng giam bên trong có đúng không Lập tức dẫn đường cho tôi là anh Hào lạnh lùng Nếu mà đạo trưởng Ngọc Thanh xảy ra bất cứ chuyện gì Tôi sẽ sang bằng cái chỗ này cho các ông xem Đinh nghị hơi rung rung Đột nhiên nghĩ đến Có lẽ là hai đạo sĩ mà ông ta vừa bắt lại Đạo sĩ Vậy mà lại có quan hệ với quân đội sao Ông ta còn tưởng Chỉ là một tên đạo sĩ lừa đảo chứ đinh nghị nôm nớp lo sợ liếc mắt nhìn mộ dung dân thanh một cái mộ dung tiên sinh người mà ngài tìm là dương tử mi nếu cô ấy rớt một cọng tóc ông chuẩn bị gọi người đến nhặt xác đi giọng điệu của mộ dung dân thanh ôn nhu vẻ mặt cũng ôn nhu nhưng mà chính dáng vẻ ôn nhu này càng làm cho đinh nghị run sợ ông ta không có quen la anh hào không biết tính tình của la anh hào nhưng mà cậu ta có quân đội ràng buộc Có lẽ không có dám làm bừa Nhưng mộ dung thì khác xa Anh ta là người đã bị cảnh sát đặc biệt chú ý từ lâu rồi Cũng là người mà không có ai dám đụng vào Nghe nói anh ta giết người không chớp mắt Đáng sợ nhất Chính là cục trưởng nhậm có vị thế cao nhất Cũng bị chính tay của cậu ta bắn chết Mà cậu ta không chút hề hấn gì Huống hồ Ông ta nghe nói Phi Long Hội còn là một hắc bàn lớn nhất của Hoa Hạ Là phân đà của Tam Hợp Hội Ai dám đắc tội với người cỡ này chứ? Mà, mà Dương Tử mi là ái Không phải là cô gái kia chứ? Đinh Nghị cảm thấy giận của mình chắc là xui tận mạng rồi. Là anh Hào, xỏ chân vào đôi giày thấp, đi về phía phòng giam. Tất nhiên, anh ta phải mau đi xem xem, ông tổ kia có ở đây không? Nếu không, lão đại ở đế đô kia nhất định không có tha cho anh rồi. Mậu Dung Dân Thành cũng đi theo. Vừa rồi, anh ta đã nhận được điện thoại của Dương Tử My, không chần chừ một giây, chuẩn bị một đội người mang đến đây. Anh ta muốn bọn họ biết được sự tồn tại của Dương Tử My, sau này họ phải biết bảo vệ cô, tuyệt đối không có được đụng đến cô. Như vậy, bọn họ cũng tự bảo vệ tính mạng của mình rồi. Nếu không, Đinh Nghị lao mồ hôi cũng đi lên, xoay người dẫn bọn họ vào cái phòng giam giữ, chỉ vào bọn người của Dương Tử My. Đây là người mà hai ngài tìm sao? Mộ dung dân thanh nhìn Dương Tử Mi bị nhốt bên trong. Chỉ thấy cô đứng đó trong lòng ôm một con chó nhỏ kỳ lạ trông giống như hồ ly phủ lòng trắng tuyết. Vẻ mặt của cô lạnh nhạt giống như không có quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Ánh mắt của La Anh Hào dừng trên ngực của Ngọc Thanh và chân tử đang mặc đạo bào. Anh ta chưa từng gặp Ngọc Thanh không biết bộ dạng của Ngọc Thanh thế nào. Nhưng mà xem phòng thái kia, có thể chắc chắn đây chính là người mà lão đại muốn bảo vệ rồi. Tuyệt đối không sai. Thật xin lỗi đạo trưởng Ngọc Thanh là do tôi đến chậm, đã để cho ngài chịu khổ rồi. Là anh Hào quay đầu giận dữ nói với Đinh Nghị, sao mà còn không mau mở khóa ra? Đinh Nghị rung rung kêu nhân viên cảnh sát đứng phía sau tiến lên mở khóa. Viên cảnh sát vội vàng mở cửa sắt ra. Đinh Nghị... trưng ra một khuôn mặt tươi cười tiến lên đạo trưởng xin mời ngọc thành ngồi im không có nhúc nhích mặt khác dương tử my không có đợi viên cảnh sát mở khóa mà ngón tay kéo nhẹ ổ khóa sắt lớn kia một cái ổ khóa lập tức trượt xuống một bên mấy cái tên cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng này liền trợn mắt há mồm. dương tử my ôm tuyết hồ đi ra ngoài đến thẳng trước mặt của mộ dung dân thành thản nhiên cất giọng cảm ơn mộ dung tiên sinh Đã hào tâm tổn sức vì tôi như vậy. Dương tiểu thư, đừng có khách sáo, Có thể hào tâm tổn sức vì em, Chính là phúc của anh rồi. Mộ dung dân thanh khiêm tốn, Một người như là mộ dung dân thanh, Vậy mà đứng trước hai người này, Lại khách khí như vậy. Đinh nghị, thầm than không xong rồi, Không biết rốt cuộc, Mình đã trêu chọc phải thần thánh phương nào đây. mười 418, Đưa thần đến thì dễ, muốn thần đi lại khó. Sư huynh, chúng ta đi thôi." Ngọc chân tử quay đầu nhìn Ngọc Thành vẫn ngồi im như cũ. "Cái chỗ này ngột ngạt muốn chết, huynh ngồi đó làm gì?" Ngọc Thành không có nhúc nhích chút nào, chỉ thản nhiên. "Trời sinh voi sinh cỏ, huynh đang làm công dân lương thiện bị bắt đến cái chỗ này, ít nhất cũng phải nghe được một câu giải thích chứ." Đinh Nghị vừa nghe đến câu này, Mồ hôi đã tuôn ra như suối. Đột nhiên nhớ lại lời của Ngọc Thanh đã nói trước đó. Lúc đó ông ta nói đưa thần đến thì dễ, tiễn thần đi mới khó. Đừng nói lạo đạo sĩ này sợ mãi trong này không có chịu đi ra chứ. Ông mới cẩn thận, liếc liếc mắt nhìn La Anh Hào bên cạnh một cái. Nếu mà Ngọc Thanh không chịu đi, ông ta thật sự không lường được cái đám người này sẽ làm ra cái chuyện gì. Ánh mắt của La Anh Hào hung hăng chém quà. sau đó cậu ta đi vào trong phòng giam trang trọng thực hiện một nghi thức chào trong quân đội đạo trưởng tôi là thiếu tá la anh hào của sư đoàn mười bảy do tôi đến trễ để, để cho ngài chịu khổ rồi đinh nghị vừa nghe đến từ sư đoàn mười bảy đã sợ đến nỗi run như cày sấy danh hiệu sư đoàn mười bảy ở trong quân đội ai mà không biết đến không chỉ thiện chiến gan dạ lập được nhiều chiến công hiện hách điểm mấu chốt nằm ở chỗ nó là cái tên phụ thuộc vào quân đội của thái tử nắm quyền lực đặc thù trong tay ngọc thành gật đầu đã khiến cho thiếu ta la dớt giả rồi đạo trưởng mời ngài ra ngoài để cho giảng bối giúp ngài đón gió tẩy trần giọng điệu la anh hào hết sức cung kính bằng đạo là do đội trưởng đinh mời đến phải để cho hắn đại xá mới được ra chứ giọng điệu của ngọc thành tuy rằng thản nhiên nhưng mà lại mang theo vài phần quật cường trong đó Thấy sư phụ như vậy, Dương Tử Mi thật sự nhìn người bằng con mắt khác xưa rồi. Vốn tưởng rằng sư phụ là một người hiền hòa dễ tính, không ngờ người lại cố chấp như vậy, điều này làm cho cô thật sự kinh ngạc. La Anh Hào hung hăng quay đầu, trừng mắt liếc đinh Nghị một cái. Đinh Nghị sợ tới mức chân run run. Chuyện chuyện này không không hề có liên quan đến tôi, là bọn họ Làm con trai của cục trưởng lý bị thương Tôi chỉ tu, tuân lệnh bắt bọn họ thôi Lập tức gọi cái tên cục trưởng lý gì gì đó đến đây đi Là anh Hào quát lớn Mau gọi hắn đến Quỳ xuống dập đầu tạ tổ với ông tổ đi Hả? Người, người này là ông tổ gì cơ? Đinh nghị không nhịn được liều hỏi Là anh Hào ra hiệu cho hắn Đưa tay đến gần nói thầm một câu Đinh nghị quá sợ hãi toàn thân rung lên Tôi lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng lý. Tuy rằng khi mà là anh Hào nói với Đinh Nghị đã hạ thấp giọng xuống những người khác nghe không rõ nhưng mà Dương Tử My vẫn có thể nghe thấy. Cô nghe thấy anh ta nói hai chữ thái tử. Thái tử gì cơ? Dương Tử My có một chút nghi hoặc nhìn sư phụ của mình, lại muốn gọi đến số điện thoại ở thủ đô kia. Chẳng lẽ sư phụ còn có chuyện mà mình không biết sao? Đinh Nghị đã gọi được cho Lý Nhân Nguyên. Điện thoại vừa được kết nối. Ông ta chưa kịp nói câu gì. Đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh tức giận của Lý Nhân Nguyên. Đội trưởng Đinh, con trai của tôi bị người khác đánh cho bị thương như thế. Ông phải làm theo lời của tôi, bắt tóc mấy người đó. Sau đó hung hăng đánh bọn họ một trận. Tôi sẽ gánh cho ông tất cả hậu quả. Cục, cục, cục trưởng Lý, chuyện, chuyện này... Đinh nghị ấp à ấp úng. Tôi, tôi thật sự là bất lực. Lai lịch của bọn họ không hề tầm thường đâu. Cái chó gì vậy? Lý Nhất Nguyên chữ bậy. Chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn đắc tội với con tôi sao? Lại còn đánh con tôi bị thương nữa. Nhưng, nhưng mà cái chuyện này, tôi không, không có thể giải thích rõ được đâu. Cục trưởng lý, nếu không á, thì ông bớt chút thời gian đến đây một chuyến đi, tôi thật sự không có làm gì được. đội trưởng đình nơm nớp lo sợ, chuyện cỏn con như vậy mà cũng muốn tôi đến hả? ông không cần vị trí đội trưởng này nữa, có đúng không? nếu không cứ nói ra đi, tôi lập tức đổi người. Lý Nhất Nguyên đập bàn, Đinh Nghị đầu đầy mồ hôi thiều thào, muốn muốn đổi thì ông ông đổi đi, dù sao cũng dễ chịu hơn là mất mạng đó. Chương 419 Cục trưởng run run Tôi nói nghe này đội trưởng Đinh, thái độ của ông như thế là thế nào? Hôm nay thấy con trai của mình bị đánh đến gãy chân, đầu của ông ta muốn bóc quả rồi. Thấy Đinh Nghị bình thường ngoan ngoãn như là một con chó Nhật. Này dám nói chuyện với ông bằng cái giọng điệu này. Lý Nhật Nguyên đã nổi giận đùng đùng. Cục, cục trưởng Lý, ông vẫn nên đến đây nhanh lên đi. Thấy Lý Nhất Nguyên nổi giận, đinh nghị cũng không có biết nói gì mới được, liền tắt điện thoại. Lý Nhất Nguyên cảm thấy cái việc này có chỗ kỳ quái, có điều chỗ dựa của ông ta dựng chắc. Bình thường ở thành phố này, ông ta đã quen trèo đầu cưỡi cổ người khác rồi. Vì vậy cũng chỉ thở phì phì một cái, gọi xe cảnh sát, nhân viên cảnh vụ rồi đi đến đó. Vừa đặt chân vào bên trong, ông đã thấy hai nhóm người chia ra đứng hai bên, lập tức cảm thấy tình huống vô cùng không ổn theo lời của đinh nghị chẳng lẽ những người này sao một bên là quân đội một bên là người của phi long hội vì sao mà bọn họ lại ở chỗ này vẻ mặt vốn đang kiêu ngạo của ông ta lập tức thu lại bớt ông ta dám trèo đầu cởi cổ của dân chúng bình thường thôi đối với hai loại người như vậy làm sao mà dám đinh nghị thấy ông ta đã đến vội vàng tiến đến cục trưởng lý cuối cùng Ngài cũng đã đến rồi, lần này chúng ta đã gặp quả lớn rồi. Cái gì mà quả lớn chỉ vì cái đám người này xuất hiện ở đây sao? Lý Nhất Nguyên hỏi, mấy người đánh Lý Thiếu Gia bị thương rất giỏi, một người được quân đội bảo vệ, một người được phi lâm hội bảo vệ, hơn nữa lai lịch của bọn họ không hề tầm thường. Lai lịch của lớn đến đâu tôi cũng không tin là bọn họ dám không sợ pháp luật. Lý Nhất Nguyên vẫn còn có một chút cậy mạnh Đi vào phòng giam cùng với Đinh Nghị Thiếu tá, mộ dung tiên sinh, cục trưởng lý đã đến rồi Đinh Nghị tiến lên báo cho mọi người một tiếng Sau đó mới dỗ dàng lui về sau Tránh để tai họa rơi xuống đầu của mình Lý Nhất Nguyên không có nhận ra là anh hào Nhưng mà ông ta nhận ra mộ dung dân thanh Ở thành phố A này, người bề ngoài là thương nhân giàu có Thực tế là một nhân vật lớn của xã hội đen Ông ta thật sự không ngờ Người đến là mộ dung dân thanh Ông ta mới vội vàng Trưng ra khuôn mặt tươi cười Cười ha ha hai tiếng Đã biết rõ mọi chuyện Còn cố tình hỏi Mộ dung tiên sinh chào cậu Không biết hôm nay cậu đến đây để mà làm gì vậy Mộ dung dân thanh Hư một tiếng trong trẻo Nhưng mà vô cùng lạnh lùng Trước giờ chưa có người dám nắm tay của anh ta Lý Nhất Nguyên hơi xấu hổ rụt tay về, quay sang nhìn La Anh Hào. Vị thiếu ta này không biết phải xưng hô thế nào đây. Ông chính là cục trưởng Lý sao? Giọng điệu của La Anh Hào lạnh băng, không khác gì gió lúc mà tút kiếm khỏi gió, làm cho Lý Nhất Nguyên hơi rung rẩy. Đúng, đúng vậy, tôi chính là cục trưởng Lý Nhất Nguyên, xin hỏi cậu là... Lý Nhất Nguyên dỗ dàng trả lời. Thiếu tá La Anh Hào của Sư đoàn 17. Sư... Sư đoàn 17. Lý Nhất Nguyên nói không nên lời. La Anh Hào lạnh lùng nhìn ông ta. Nghe nói ông du cho ông tổ của chúng ta làm bị thương con trai của ông, còn dám bắt tổ của chúng tôi nhốt vào chỗ này. Thiếu sói của chúng tôi vô cùng phẫn nộ. Ông... Ông tổ hả? Thiếu sói sao? Lý Nhất Nguyên đã bị dọa sợ rồi. Người bình thường... có lẽ sẽ không biết thiếu soái sư đoàn 17 bảy là ai nhưng mà ông ta lại biết rõ vô cùng sắc mặt của ông ta trắng bệch ông tổ của thiếu soái là ai là anh hào xoay đầu nhìn về phía ngọc thành lý nhất nguyên nhìn thấy dáng vẻ tiên phong đạo cố của ngọc thành lập tức ra sức thầm mắng cái thằng con trai không biết cố gắng của mình dũng dĩ ông ta còn tưởng người đánh con trai của mình bị thương là hai tên đạo sĩ giả mạo Dáng vẻ của người này rõ ràng là dáng vẻ của một cao nhân rồi. mắt con trai của mình có vấn đề gì vậy? ông ta mới nhìn sang Dương Tử Mi đang đứng một bên quẫn sợ. Dương Tử Mi cũng nhận ra ông ta. trong thành phố A có rất nhiều thầy tướng nữ rất giỏi. trước đây bạn của ông ta muốn xem bói, xem tướng, xem phong thủy đều là ông ta đi hẹn trước. ông ta biết rõ tính tình của con trai mình, trêu chọc cô. Cũng không phải là nhìn trúng cô sao? Đúng là không có muốn sống rồi. Muốn đắc tội người nào cũng không có nên đắc tội với mấy người này chứ trời. Chương 420 cũng không phải chỉ là hư danh. Cục trưởng lý. Mộ dung dân thành châm một điếu thuốc lá chậm rãi phun ra một ngụm khói. Ông xem giải quyết chuyện này thế nào đây? Mộ dung tiên sinh. mời các ngài đến thúy hương lâu để cho lý mẫu tôi vừa mời rượu vừa giải thích có được không nào đầu của lý nhất nguyên muốn nổ tung vậy thì ông nên hỏi ý kiến của bạn tôi đi dương tiểu thư mẫu dung dần thành đem chuyện này ném cho dương tử mì muốn xem cô xử lý chuyện này thế nào dương đại sư đều là do cái thằng con trời đánh của tôi có mắt như mù không thấy thái sơn mới đi gây chuyện với cô Mong là mọi người có thể dơ cao đánh khẽ, rộng lòng bỏ qua không vậy? Lý Nhật Nguyên, đầu đầy mồ hôi, nói với Dương Tử mì Dương Tử mì hư lạnh một tiếng. Con trai của ông cũng chỉ gia phải tôi mà thôi, thế mà dám gọi người đến đánh chết sư phụ và sư thúc của tôi trên đường. Chuyện này tôi đã nghi lại hết rồi, có thế nào cũng phải giải quyết cho rõ ràng với ông. Là, là do cái thằng con trời đánh của tôi không hiểu chuyện người làm cha như tôi á, đã đã quản giáo không nghiêm dương đại sư xin cô đại nhân đại lượng tha cho nó một trận này đi lý nhất nguyên nhìn thấy dương tử mi không có nhận ra ý tứ của mình khom người cung kính không ngừng chỉ thiếu điều quỳ xuống nữa thôi anh ta không phải là một đứa trẻ con ông chỉ cần nói mấy chữ không hiểu chuyện thì xong hết sao dương tử mi cười nhạo trong một năm này anh ta gây không có ít chuyện rồi có đúng không Một tuần trước, anh ta lái xe đụng trúng một lão Tây Gia Hoàng rồi bỏ chạy, được ông che giấu cho. Hai tuần trước, anh ta cùng với mấy người nữa thay phiên nhau làm nhục một cô gái phục vụ mới của 18 tuổi thôi, cũng được ông che giấu. Ba tuần trước, lúc mà anh ta đánh nhau, đánh đến người ta liệt nửa người rồi, ông cũng đã che giấu cho. Tháng trước, anh ta còn đập phá trung tâm trò chơi tiếp đãi anh ta chưa có chú đáo. Nghe Dương Tử mì Thuộc tội trạng con mình như vậy Như lòng bàn tay Lại còn nói ra như thế Mặt của Lý Nhất Nguyên tối sầm Những cái việc này Ông ta đều đã giải quyết hết rồi Trên lý thuyết Người ngoài không có biết được bao nhiêu Cô... Cô... là Làm sao mà cô biết được vậy Âm thanh của ông ta Mang thêm một chút rung rẩy Dương Tử My cười lạnh một tiếng Đừng quên tôi là... Đừng có nói chuyện của con trai ông Đến cả ông Tôi cũng có thể tính ra được. Bà tiếng trước, ông đang cùng với người nào đó làm chuyện xấu ở trung tâm giải trí, có đúng không? Mồ hôi của Lý Nhất Nguyên tuôn ra như tắm Khó trách, mấy người đã từng nhờ Dương Tử mi đoán mệnh đều nói cô xem chuẩn cực kỳ, giống như là thần tiên giáng thế vậy. Xem ra mấy cái lời này đúng là danh bất hư truyền rồi. Đúng thật, bà tiếng trước, ông ta cùng với phó huyện trưởng chơi trò đi sôm, còn ngỡ rằng, Thần không biết, quỷ không hay. Thần là không ngờ, đã bị Dương tử mì, liếc mắt đã nhìn thấu rồi. Đây là người gì chứ? Cái thằng ranh còn đáng chết, tại sao mày lại chọc cô ta vậy chứ, không biết nữa. Dương, Dương đại sư. Ông ta sợ đến mức, hai chân đã mềm nhũng, soạt một tiếng, quỳ trên mặt đất. Chờ chân của con trai tôi đỡ hơn, tôi... tôi nhất định dẫn nó đến quỳ trước cửa cầu xin mọi người tha thứ, xin mọi người bỏ qua cho chúng tôi. Khóe môi của Dương Tử Mi lạnh lùng nhếch lên. Bỏ qua cho các ông cũng không có vấn đề, chỉ sợ là những linh hồn chết oan kia không có bỏ qua cho các ông đâu. Vừa dứt lời, ngón tay cô khẽ động, bắn một chút âm sát khí vào bên trong trán của Lý Nhất Nguyên. Có âm sát khí như vậy, bắt đầu từ đêm nay Ông sẽ thấy được những cái giống hồn bị ông lấy đi mạng. Cuối cùng, ông ta sẽ tự đi đầu thú hoặc là tự quá điên. Sư thúc, sư phụ, chúng ta đi thôi. Cô quay đầu nói với Ngọc Thanh. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, không cần phải ở trong này nữa. Ngọc Thanh đương nhiên sẽ nhìn được động tác nhỏ của cô, thản nhiên gật gật, dương phất trần đứng dậy. Ta nhổ vào, đương đương là cục trưởng công an mà lại dung túng cho con trai của mình. Làm ra những cái chuyện tán tận lương tâm như vậy Coi chừng gặp phải báo ứng Ngọc Trần Tử Nhổ một ngụm nước bọt vào người của Lý Nhất Nguyên Sau đó tiện chân Đá cho hắn một cú ngã lăn. Lý Nhất Nguyên không có dám hò hè một tiếng Mấy người trước mắt Ai cũng biến thái như vậy Nếu mà chịu đi Thì chính là ân xá đối với ông ta rồi Chương 421 Đã làm thịt ông Thì phải làm cho ra trò La Anh Hào nhìn Dương Tử My rồi mới hỏi Ngọc Thanh. Đạo trưởng, cô gái này là đệ tử của ta, Dương Tử My. Ngọc Thanh trả lời, vừa nghe thấy cô gái này là đệ tử đích truyền của Ngọc Thanh, La anh Hào nghiêm nghị cung kính. Anh ta đứng một bên quan sát Dương Tử My, cảm thấy cô không có giống con gái chút nào. Giả lại, cái con người mà mộ dung dân Thanh kêu ngạo kia lại có thể có thái độ khiêm tốn đối với cô ta. Lúc đầu La Anh Hào còn tưởng cô ta là một nhân vật tai to mặt lớn gì Không nghĩ đến lại là đệ tử đích truyền của Ngọc Thành Vậy chẳng phải xem như là bà ngoại của thiếu soái sao Chào Dương Tiểu Thư tôi là thiếu tá La Anh Hào La Anh Hào nghiêm túc cùng kính chào Dương Tử My Bằng cách chào quân đội chuẩn mực Điều này làm Dương Tử My vui lắm Chào thiếu tá La Dương Tử My cảm thấy La Anh Hào rất quý tứ Hơi cười cười gật đầu chào hỏi lại anh ta Sau khi mà chào hỏi xong La Anh Hào đứng bên cạnh Ngọc Thanh Cảm thấy mình hơi lạc quẻ Nhìn Lý Nhất Nguyên trên đất Dương Tử My chớp chớp đôi mắt xảo quyệt nói với ông ta Cục trưởng Lý Hình như là ông vừa mới mời chúng tôi đến Thúy Hương Lâu Để mà tạ tội có đúng không Lý Nhất Nguyên dỗ dàng gật đầu Dần dần Chỉ mong Dương Đại Sư và mọi người có thể chừa lại cho tôi một chút mặt mũi chứ. Bây giờ đã đến lúc ăn cơm tối rồi, chúng tôi không có ngại nể mặt của ông đâu, nhưng mà sợ ông sẽ xót tiền thôi. Dương Tử My còn có ý đồ khác cười cười. Nhất nhất định không xót mọi người có thể cho lão già Lý này một chút mặt mũi, tôi đã vui lắm rồi. Lý Nhất Nguyên vội trả lời, đây chính là một nhân vật cỡ bự đó. Ý cười trên khóe mô của Dương Tử Mi càng lúc càng đậm. Vậy được, chúng tôi nhất định sẽ cho ông chút mặt mũi, nhưng phải mời cả mấy cái người anh em bên ngoài kia, bọn họ cũng đã đói bụng lắm rồi. Lý Nhất Nguyên nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Bên ngoài có ít nhất là hơn 300 người, giả lại bọn nó ăn không có khác gì hạm đội, muốn làm cho ông ta phá sản sao chứ? Không muốn sao, hay là để tôi mời khách vậy? Dương Tử Mi hơi nhướng lông mày lên. À, à không, không, đâu có. Tôi sẵn lòng, tôi sẵn lòng chứ. Mời mọi người đến Thúy Hương Lâu trước để mà chuẩn bị. Lý Nhất Nguyên vội vàng nói. Được rồi, cục trưởng Lý. Thấy mặt của Lý Nhất Nguyên đầy vẻ đào đớn. Cô cảm thấy sung sướng cực kỳ. Mộ dung tiên sinh, thiếu ta là. Hãy gọi anh em của mọi người cùng nhau đi ăn một bữa thật no đi. Dương Tử Mi cười to. Mộ dung dân Thành. nhìn cô dò xét gật đầu ngọc thanh ngọc chân tử bên cạnh là bộ dung dân thanh cùng với la anh hào phía sau là hai đại đội hai đội ngũ cực kỳ không có nên đi cùng với nhau bây giờ hùng dũng quay về đi trên đường phố cùng đến trước thúy hương lâu cục trưởng lý thì đã sớm đứng trước cửa tòa nhà rồi lúc nãy ông ta đến đây đã bảo quản lý của thúy hương lâu đuổi toàn bộ khách hàng đi Hơn nữa dặn dò bọn họ chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Mấy người dương tử mi thì được mời vào một phòng xa hoa của Thúy Hương Lâu. Những người còn lại thì ngồi từng tớp ở chỗ khác, lấp đầy toàn bộ năm tầng của Thúy Hương Lâu. Nhân viên phục vụ Thúy Hương Lâu thấy tình thế thế này là kiểu đại địch ghé đến rồi, ai cũng chuẩn bị tinh thần để phục vụ nhiệt tình. Trong bếp bận rộn đến sụt sôi ngất trời, đầu bếp không có đủ nên phải cấp bách, mời diện trợ từ bên ngoài thấy lý nhất nguyên đứng bên kia đang muốn ngồi cùng với mọi người dương tử mi phất tay vắng cục trưởng lý ở đây không còn gì của ông nữa ra ngoài đi hả lý nhất nguyên có vẻ kinh ngạc tôi còn muốn rót rượu nhận lỗi với mọi người mà không cần đâu có ông ở đây tôi không có thoải mái lắm dương tử mi không khách khí đuổi ông ta ra ông chỉ có trách nhiệm xì tiền thôi Trong lòng của Lý Nhất Nguyên trầm xuống, nhưng mà cũng không có dám nói gì thêm, cứ thế mà ngượng ngùng đi ra ngoài, trong lòng cực kỳ căm hận. mươi 422 khiến ông ghê tởm Lý Nhất Nguyên đương nhiên không có cam lòng ngậm bồ hòn như vậy. Ông ta hết sức tức giận đi xuống nhà bếp, thấy những món ăn sắp được đưa đến phòng đặc biệt, liền nhận lấy phun nước miếng lên trên. hơ bọn bay hả? Ép tao sao? Tao cho bọn bay ăn nước miếng của tao luôn. Lý Nhất Nguyên cười khẩy nham hiểm, đưa cái đĩa thức ăn lại cho nhân viên phục vụ. Tiểu nha đầu, tên Lý Nhất Nguyên kia, nhổ nước miếng lên đồ ăn của mấy người kìa. Tuyết Hồ dùng tâm ngữ nói chuyện với cô. Dương Tử My nhíu nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính tính, ghê tộm đến mức muốn nôn ra. quả wow, đúng là cái tên xấu xa. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng dĩa cá hấp qua quế kia dạo. Gọi Lý Cục Trưởng vào đây giúp tôi đi. Dương Tử Mi nói, Sư Điệt, gọi cái tên ghê tỏa máy vào làm gì? Ngọc Chân Tử kêu lên, Sư Thúc, ông ta vừa làm một chuyện đáng ghét. Chuyện gì? Dương Tử Mi thấy ánh mắt của mọi người hướng về mình, nếu mình nói ra có lẽ mọi người không còn khẩu vị để mà ăn cơm nữa. Thôi, hay là đừng có nói ra. Đũa Ngọc Chân Tử vừa định gấp đến dĩa cá đã bị Dương Tử Mi ngăn lại. Sư thúc, đừng quan cái này. Sao vậy? Ngọc chân tử khó hiểu. Dương tử mi lôi sư thúc qua một bên, thì thầm nói. Hơn nữa còn dặn đừng có nói cho mọi người nghe, tránh làm cho mọi người mất ngon. Ông ta muốn làm chuyện ghê tởm với chúng ta, vậy thì để chúng ta làm chuyện ghê tởm ngược lại đi. Ngọc chân tử vừa nghe liền tức muốn chết. Lúc này cục trưởng lý đã bước vào, cúi người khom lưng hỏi. Dương đại sư... Xin hỏi mọi người còn chuyện gì muốn dặn dò tôi sao? Ông đi ra đây, tôi có chuyện muốn nói." Ngọc Chân Tử bưng dĩa cá hoa quế vừa rồi, ôm da của Lý Nhất Nguyên đi ra bên ngoài, nói với một bàn anh em của Phi Long hội: "Các anh em, lại đây, lại đây, mỗi người nhổ một ngụm nước miếng lên đây, cục trưởng Lý kính yêu của chúng ta muốn ăn nước miếng của 100 người đó." Mấy người Phi Long hội vừa nghe xong, đương nhiên hiểu rõ ý của ông rồi. Mọi người cùng phụt một tiếng phùng nước miếng đầy lên cái dĩa cá qua quế Cục trưởng Lý mời ông Ngọc chân tử nhấn ông ta ngồi xuống ghế Đặt cái đĩa cá trước mặt Lý Nhất Nguyên nhìn dĩa cá phủ đầy nước miếng Cảm giác muốn nôn ra Lộn nhào như sóng biển trong ruột gan Lúc này mới hiểu ra Bọn họ đã biết chuyện mình nhổ nước miếng vào Ông ta không hiểu nổi Hành động mình mới vừa làm ngay cái nhân viên phục vụ còn không thấy, sao mà bọn họ lại biết được chứ? Ông đừng có nghĩ cái thủ đoạn kia của ông có thể qua mắt được sư điệt thành thông quảng đại của tôi, muốn bọn tôi ăn nước miếng của ông sao? Hơ, có mà ông ăn của chúng tôi đấy. Lập tức ăn hết, một chút thịt cũng không có được bỏ sót lại, nếu không. Hơ. Ngọc Trân Tử nhìn trồng chọc vào đáy quần của ông ta, ngón tay làm thành hình cái kéo. Lý Nhất Nguyên sợ đến mức dỗ dàng kẹp chặt cả hai chân vào. Giới tư cách là một người đàn ông, quan trọng nhất chính là cái chỗ đó. Nếu không cương được, trở thành thái giám. Đó là một chuyện cực kỳ sỉ nhục. Ông ta hận đến quán ruột. Ông ta đã biết rõ, cái đám này đều không phải là người bình thường. Sao mình lại non nớt, dở trò trả thù sau lưng chứ? Đại, đại sư, tôi tôi nhận lỗi với ngài, không ăn có được không vậy? tôi xin tạ lỗi sau này tôi không dám vậy nữa ông ta vội kéo chân của ngọc chân tử cầu xin tha thứ không ăn không có cửa đâu ngọc chân tử tôi đã nói ra cái lời nào sẽ không bao giờ thu lại ngọc chân tử lạnh lùng nói cái thứ thức ăn ghê tởm như vậy lý nhất nguyên sao có thể nuốt trôi chứ các bạn vừa nghe xong tập 36 thiếu nữ bói toán thiên tài